Thay cho nhân vật thu cúc của chúng ta, khi mà mới về lâm gia làm dâu, tình yêu đối với người chồng của mình còn chưa có, mà bây giờ bà mẹ chồng của cô lại thúc ép cô phải nhanh chóng có bầu. Và trong tập truyện ngày hôm nay, liệu rằng cô gái thu cúc của chúng ta có bầu hay không? Và có một biến cố xảy đến với gia đình lâm gia? Biến cố đó là gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi.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 Bất ngờ đặt hôn lên đôi môi của tôi. Nhẹ nhàng mút vào hai vành môi còn đang ngơ ngác như con nai vàng. Từng chút từng chút ngậm cả lấy đôi môi nhỏ nhắn. Hành động của anh rất nhẹ tựa như cơn gió thoảng lướt qua mặt hồ yên ả. Lúc đấy tôi cảm nhận rất rõ con tim của mình đập nhanh như thế nào. Đạt cũng bối rối vội vàng hướng mắt nhìn lên trời tay chỉ lên mặt trăng. Trăng hôm nay tròn quá nhỉ hôm nay ba mươi mà ở nhỉ à ba mươi ba mươi lúc này tôi mới điều khiển được cái đầu của mình sang chỗ khác tay trái chạm nhẹ vào môi có một loại cảm giác chạy sệt vào người lâng lâng và thích thú tại tôi thấy môi của cô nó khô quá nên con người gãi đầu bối rối ra mặt tôi thì buồn cười trước câu nói của đạt đêm nào tôi cũng thoa dưỡng môi Hành da môi của tôi rất mềm mịn, làm gì có chuyện bị khô. Đúng là nói dối, chẳng có tí logic nào. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy rất thích lời nói dối này, còn e ngại và cười tủm tỉm suốt. Mỗi năm nhà này đều có bắn pháo hoa. Cô có thích xem pháo hoa không? Thích chứ, nhưng mà tôi thích ngắm với ba mẹ hơn, là ra ngoài cùng với bạn bè. Năm nào nhà tôi cũng cùng nhau đón giao thừa Xem táo quân Rồi xem pháo hoa qua màn ảnh Tôi rất thích không khí như vậy Cảm giác ấm cúng Hạnh phúc trọn vẹn Tôi thì chưa bao giờ xem táo quân Hay lắm Bây giờ chắc còn chiếu đấy Chúng ta vào trong nhà xem nhé Ừ cũng được Tôi đẩy đạt vào trong phòng Lúc ban đầu mới về đây Tôi không thích đẩy đạt đâu Bởi vì những ngày đầu anh ta hay nói móc mỉa và chế nhạo tôi các kiểu. Nhưng không rõ từ lúc nào tôi lại từ ghét chuyển sang thích. Anh ta không đi được đã thiệt thòi lắm rồi. Tôi muốn làm chút gì đó để cho anh ta cảm thấy tôi luôn ở đằng sau, luôn là hậu phương cho anh ta. Chỉ cần anh ta mệt, anh ta ngoảnh lại sẽ nhìn thấy tôi ngay. Chương trình táo Quân là một chương trình được phát sóng cuối năm vào đêm 30 Tết cá nhân tôi cảm thấy rất hay và không hề bỏ lỡ năm nào. Tôi cũng thích nhìn và nghe các nghệ sĩ báo cáo lên Ngọc Hoàng những việc xảy ra trong một năm để có cái nhìn nhiều hơn về cuộc sống hiện tại. Với tôi đây là một chương trình rất bổ ích và cần duy trì lâu dài. Xem một lúc thì cũng hết. Chúng tôi lại chuyển sang xem bắn pháo hoa qua màn ảnh laptop của Đạt. Từng đợt pháo được tung lên trời với đủ màu sắc và hình ảnh đẹp mắt. Tôi khen ngay Anh nhìn kìa, đẹp quá Năm nay pháo hoa đúng là đẹp hơn mọi năm Hay là chúng ta Cũng bắn pháo hoa nhỉ Bắn hả Nhìn vào đôi mắt cô Đạt Tôi nhanh chóng hiểu ra ngụ ý của anh ta Ánh mắt đang tia xuống bầu ngực của tôi Không ngần ngại Kéo tôi ngả vào người Rồi phủ lên cánh môi ấy Những cái miết không nhẹ, cũng không mạnh Nhưng đủ làm tôi lân lân và đáp lời Đèn tắt, quần áo cũng rơi xuống giường, tôi và Đạt quấn vào nhau, trải qua một đêm sao thừa đặc biệt. Sáng mùng 1, tôi chọn một bộ váy dài màu đỏ, trang điểm nhẹ nhàng. Năm nào tôi cũng mặc màu đỏ, để mong may mắn cả năm, thành ra nó như một thói quen. Còn Đạt thì anh ta cũng không thích sặc sỡ, mà trong tủ quần áo cũng không có bộ nào màu nổi, đa phần là những màu trầm tính, hoặc trắng hoặc đen. Nhưng mà tôi lại rất thích con trai mặc sơ mi trắng Không hiểu sao nhìn các chàng trai mặc áo sơ mi trắng Tôi luôn có thiện cảm hơn là áo phông Chắc do sở thích và cảm nhận của từng người Không biết là thần giao cách cảm gì Mà Đạt lại chọn ngay sơ mi trắng Sơ vin gọn gàng Rất hợp với ý của tôi Ôi trông anh đẹp trai thế Anh đã có người yêu chưa à Tôi chưa Ô trùng hợp thế nhỉ Tôi cũng chưa có người yêu Những lời này cô chỉ được nói với mình tôi thôi đấy. Anh lại ghen đi à? Tôi với tay lên giường lấy chiếc điện thoại để đi ra ngoài. Thì thấy có tin nhắn từ ngân hàng. Tôi bấm vào đọc. Thì vô cùng kinh ngạc khi tài khoản ngân hàng của tôi được cộng 200 triệu. Nội dung là lì xì năm mới. Người gửi lâm tấn đạt. Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh... anh chuyển khoản cho tôi đi ạ. Lì xì lấy may. Nhưng tại sao anh lì xì cho tôi nhiều thế? Tận 200 triệu. Bởi vì cô là vợ của tôi. Lúc Đạt nói xong câu đó, trái tim của tôi dường như mềm thêm một chút. Khoảng cách của cả hai cũng dần dần được rút lại. Không phải là vì tiền, mà là vì câu nói khẳng định mối quan hệ của hai chúng tôi. Sau bà tháng, nên vợ, nên chồng. Uhm, cảm ơn anh. Tôi nhẹ nhàng đầy đạt ra ngoài. Hôm nay khách khứa kéo đến. Nhà chồng tôi rất là đông. Một số là đối tác làm ăn đến chúc tết. Một số là con cháu họ hàng đến thắp hương cho ông bà. Và cũng có một ít người đến thắp hương cho má lớn. Nói chung là kẻ ra kẻ vào không ngớt. Tôi cũng bận rộn chào hỏi khách mà không có nhiều thời gian để nói chuyện với Hà My. Chỉ thấy chị ấy cứ theo sát bên bằng. Hai người như hình vơi bóng. Sớm tối bên cạnh nhau Hà mì chú đáo chăm chút cho bằng từng tí một Ăn cá Cô ấy cũng cẩn thận Gỡ hết xương rồi cho vào chén của người yêu Lúc này tôi cảm thấy Hai người thật sự là yêu thương Và hạnh phúc Mùng hai Tết Mẹ chồng tôi bảo tôi và Đạt về nhà Nhưng mà tôi không có đi Tại vì ba tôi có dặn rồi Má lớn mất Ba chồng tôi còn đang rất buồn Bà kêu tôi ở lại chứ đường có đi hết Nhà cửa lại càng thêm vắng lặng Khi nào rảnh rỗi về sau cũng được Tôi thấy cũng đúng Chị Trâm thì có thai Cũng đâu có đi đứng gì nhiều Chỉ còn có mỗi mẹ chồng tôi tiếp khách khứa Mà lượng khách không hề nhỏ Bà cũng mệt lắm Cho nên tôi đành ở lại San sẻ với bà là điều tôi nên làm Mấy ngày Tết trôi qua nhanh Bằng với Hà My ở đến mùng 4 Tết Lại lên Cần Thơ Né nói lên nhà hàng Mi một lúc rồi lại lên Sài Gòn luôn, chứ không ở lại bởi vì tính chất công việc của bằng phải đi trực cầu bệnh viện. Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường, mùng 6 này công ty bắt đầu đi làm việc lại. Ba chồng tôi nói mùng 9 công ty vào làm cho đẹp ngày. Nhà chồng tôi làm ăn lớn nên cũng rất là tín tâm vào những chuyện như vậy. Mà cũng vì tin vào tuổi tác mới có chuyện tôi cưới đạt chứ. Tôi có thắc mắc với mẹ chồng Là sao có rất nhiều cô gái tuổi tuất mẹ lại không cưới cho Đạt. Tại sao phải là chị em tôi? Mẹ chồng tôi trả lời rằng, ngoài tuổi còn dựa vào ngày giờ sinh, tháng sinh để tìm ra người hợp nhất. Ông thầy chuyên xem cho nhà chồng tôi nói rằng, Đạt phải cưới người có ngày tháng năm sinh như vậy. Cô ấy sẽ hỗ trợ gì đó, nói chung là cái tuổi của tôi, giúp được cho Đạt rất nhiều. Bởi vậy ba chồng tôi mới không ngại bỏ ra một số tiền lớn để giúp ba tôi vực dậy công ty, chỉ để cưới được tôi. Lúc nghe mẹ chồng tôi kể, tôi chợt nhớ tới câu nói: Việc gì không giải quyết bằng tiền thì nhất định giải quyết bằng rất nhiều tiền. Người ta muốn vận mệnh con cái tốt lên thì chi số tiền lớn như vậy cũng đáng, đôi lúc sức mạnh của đồng tiền nó lớn lắm, lấn át cả tình nghĩa. Chiều hôm mùng 8 Tết, Tôi còn đang loay hoay trong phòng để ủi mấy bộ quần áo công sở mới mua để chuẩn bị ngày mai vào công ty làm. Thì nghe bên ngoài ầm mỹ, con tí nhanh chân chạy ra xem bởi vì nó đang ở trong phòng xem tôi ủi đồ. Tôi cũng tò mò, tắt bàn ủi, đi ra để xem thử. Thì nghe âm thanh đó phát ra từ phòng của ba mẹ chồng. Nhưng có giọng nói của chị Trâm trí tróe nên tôi càng phải đi nhanh xem là có chuyện gì. Chưa đến nơi, Nhưng tôi nghe chị Trâm nói cái gì mà thân hình nộm Cái gì mà yểm bùa Lúc đó tôi vẫn chưa hình dung là chuyện gì Cho đến khi bước vào Thấy trên bàn có cái lọ bằng thủy tinh Bên cạnh còn có một cái hình nộm Bị kim đâm khắp nơi Nhìn vô cùng đáng sợ Bây giờ bà còn chối cãi không? Bà ghét má chồng tôi Nên bà làm hình nộm này Hại má tôi chết Trời đất ơi tại sao bà ác thế hả? Mẹ chồng tôi lúc này lắc đầu Tôi không có, tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy. tang chứng rành rành như thế, bà còn không chịu nhận. Lúc má chồng tôi chết, là tôi nghi ngờ có người nhúng tay vào rồi. Bà đúng là con rắn độc. Tôi vội vàng bước vào trong. Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Mẹ chồng tôi chưa kịp nói gì, thì chị trâm kia đã nhảy vào miệng. Mụ ta yểm bùa, hại má chồng của tao chết. Lần này thì tao bắt quả tang. Hết đường mà chối cãi rồi Để lát nữa ba với anh công về Xử đẹp mẹ con chúng mày Cái đồ độc ác Bọn mày sẽ không được yên thân đâu Tôi nhìn xuống con hình nộm trên bàn Ngoài những cây kim Được đâm vào người Thì trên chán còn có sán Hay không một mảnh giấy Giống như là ghi ngày tháng năm sinh vậy Tên tuổi của bà lớn Trong lọ thủy tinh Thì nhìn kỹ sẽ thấy Thêm những sợi tóc trong đó Đúng là bố chú rồi Nhưng không lẽ mẹ chồng tôi làm thật Không Tôi không tin là mẹ chồng tôi làm Đúng là bà không ưa má lớn Nhưng bản tính của mẹ chồng tôi Đâu có tàn ác như vậy chứ Có chuyện gì Thì cứ từ từ nói Chị làm cái gì mà hỗn với mẹ Chuyện gì đi chăng nữa Cũng còn có ba giải quyết Chị phận làm con Đừng có vượt quá chức phận của mình Có bầu mà lại ham đi chửi người khác thế này Hừm. Tao chửi luôn cả mày đấy con danh con à Cậy biết tí chữ nghĩa Lúc nào cũng lên mặt Để xem lần này ai cứu được mẹ con nhà mày biết đâu Gọi ông với cậu về Dạ con gọi rồi thưa cô Ông nói là ông về ngay à Tôi quay qua ôm vai của mẹ chồng Bà nói là bà không có làm Nhưng không hiểu sao Cái lọ này lại có trong phòng Của bà luôn Lúc nãy còn mộc vào dọn dẹp thì nó nhìn thấy mới hô hoán lên như vậy. Tầm nửa tiếng đồng hồ sau, ba chồng tôi và anh công về đến. Mọi người vẫn giữ nguyên hiện trường như vậy, cho đến khi ba bước vào. Bộ trầm hùng hồ kể lại mọi chuyện, khẳng định rằng má lớn chết là do bị mẹ chồng tôi yểm bùa. Còn nói đã gọi cho ông thầy nào đó để đến xác minh. Mẹ chồng tôi lúc này nước mắt giam ruộng, lên tiếng giải thích với ba. Tôi không làm thật mà ông. Không lẽ ông không biết tôi là người như thế nào sao? Ông phải tin tôi. Tôi không biết vì sao nó nằm trong phòng của tôi, nhưng tôi thể là tôi không hề hại chị lớn. Tôi thể với ông. Nhưng mà chị trầm lúc này lại hét vào mặt của mẹ chồng tôi. Bà, bà không làm thì ai làm? Nhà này chỉ có má con bà là thù hằn với má chồng tôi, tìm đủ mọi cách để hại má chồng tôi chết. Để má con bà chiếm đoạt tài sản. Trời đất ơi, con người của bà thật là ghê gớm, thật là đáng sợ. Thảo nào đi khám bao nhiêu bệnh viện mà không ra bệnh. Thì ra là mẹ chồng tôi bị ỉm bùa. Từ lúc tôi về đây làm dâu, chưa từng thấy anh công hỗn với mẹ chồng tôi, mặc dù tôi biết rõ anh ta trả ư gì mẹ chồng tôi, trước mặt luôn một câu má hai, nhưng chuyện hôm nay giống như một giọt nước tràn ly. Anh Công lên tiếng. Từ đầu đến giờ, lúc nào tôi cũng luôn tôn trọng má. Mặc dù tại ngôi nhà này, má không hề là má của tôi. Nhưng tôi thật không ngờ con người của bà lại có tâm địa độc ác như thế. Cướp chồng cướp cha của tôi, bây giờ còn tước luôn mạng sống của má tôi. Tại sao bà có thể độc địa như thế? Tại sao thấy hạ bà hướng kia? Mẹ chồng tôi lắc đầu thanh minh rằng bà không làm, bà không biết cái chai thủy tinh cùng với hình nộm đó từ đâu mà ra. Nhưng tất cả mọi chứng cứ lại đang hướng về bà. Bà chồng tôi thừa người nhìn sang cái hình nộm, sau đó lại nhìn sang mẹ chồng tôi. Đôi mắt của ông cũng phức tạp lắm. Ông thầy nào đó được mời đến, cầm cái hình nộm lên xem, nói rằng đây là một loại hình thức yểm bùa, kim đâm vào đâu thì người yểm Bùa sẽ đau đớn chỗ đó. Lâu dần lâu dần sẽ chết. Và nhìn cái cách yểm Bùa này, rất giống với thủ pháp vùng Tây Nguyên, mà mẹ chồng tôi lại là người con của Tây Nguyên. Bà, bà thấy chưa? Bà thấy bộ mặt thật của bà ta chưa? Cái đồ lòng lang dạ sói. Bà, bà phải xử lý nghiêm chuyện này, thì má của con ở dưới suối vàng mới yên lòng được. Chắc là mộ châm thông báo, Chưa gì mà họ hàng đã kéo đến ồn ồn, nhất là họ hàng của bà lớn. Trời đất ơi hùng hùng hồ hồ, lao đến chỗ mẹ chồng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Họ chửi bới, họ dùng những lời lẽ hết sức xúc phạm, còn đòi chôn sống mẹ chồng tôi theo má lớn. Để hồn phách của má lớn mới được siêu thoát. Lúc này tôi có nói gì cũng không bằng những lời mắng chửi kia, hoàn toàn bị sự kích động của họ lấn át. Và quan trọng nhất là ba chồng tôi cũng bị lung lay. Ông dường như cũng tin theo họ là do mẹ chồng tôi làm, dưới sức ép của họ hàng. Ba chồng tôi nói rằng nhốt mẹ chồng tôi vào nhà kho cũ, khóa cửa lại, không cho bà ra ngoài. Tôi lên tiếng phản đối. Mọi người không thể làm như vậy được. Như vậy là vi phạm pháp luật. Phép vua thua lệ làng. Con đàn bà này ra tay, hại chết chị của tao. Thì nó phải đền mạng thôi. Đúng thế, đúng vậy. Mọi người cứ bình tĩnh. Chỉ là một cái hình nộm cũng không thể nào chứng minh được điều gì. Mọi chuyện chúng ta từ từ điều tra. Bất tác sĩ thì chúng ta còn công an cơ mà. Nhưng thực tình tôi vô cùng nhỏ bé khi đứng trước cả một gia tộc của bà lớn. Đạt lại đi đồng tháp chưa về. Lòng tôi nóng hơn lửa đốt khi ba chồng tôi nói. Tạm thời cứ nhốt bà ta trong đấy. Cho bà ta tự suy ngẫm gì Về những việc mình vừa làm Cấm ai thầm nom, Nhìn ăn vài ngày Không chết được đâu Ngày xong tôi trường hờng nhìn ông Tình nghĩa vợ chồng gần 30 năm trời Đổi lại không một chút tin tưởng nhỏ nhoi Hoặc ít ra Ông cũng không nên tuyệt tình Đến mức không cho ăn uống chứ Bà Chuyện chưa rõ ràng Bà lại nhốt mẹ như thế Thôi thì cũng tạm cho qua Vì bà bị sức ép từ gia tộc má lớn Nhưng không ăn uống làm sao chịu được Người trong đó là vợ của ba cơ mà Mộ trầm lúc này cười khẩy lên tiếng Vợ, vợ nào Ba chỉ có một mình má chồng tao là vợ hợp pháp Còn má chồng mày Chỉ là cái thứ vợ lẽ hèn mọn Mà người đời người ta hay gọi là đĩ Mày biết chưa Mày đừng có nhầm lẫn Thân phận của mình Ba chồng tôi lúc này quát lớn Thôi im hết cả đi Chuyện này hệ trọng, tạm thời cứ nhốt bà ta lại rồi điều tra. Nếu như thật sự bà ta làm, tôi nhất định không bỏ sót tha thứ, nhất định tôi sẽ làm đúng giáo huấn của tổ tiên. Ban chết cho người lòng dạ độc ác. Còn bây giờ, tất cả giải tán. Người nhà gia tộc của bà lớn không chịu, nhất mực ban chết cho mẹ chồng tôi ngay tức khắc. Họ đau lòng vì cái chết của bà lớn, nhưng lại nhẫn tâm muốn tước đoạt một mạng người đang còn sống trong khi mọi chuyện chưa đâu vào đâu. Sức của tôi lúc đó giống như một nhành cây nhỏ trước một trận bão lớn, bị sức mạnh kia quật xuống bùn đất bằng cách nhốt cả tôi lại cùng với bà vào nhà kho. Họ nói tôi và Đạt là đồng lõa nên bắt ba chúng tôi cùng chết. Đây là chuyện vô lý nhất mà tôi từng gặp từ lúc sinh ra đến bây giờ. Hết sức hoang đường giữa cái thời đại 4.0 phát triển. Trong nhà kho cũ kỹ, Nơi này trước giờ là chỗ nhà chồng tôi chứa các vật dụng như là trài lưới các kiểu nên mùi của nó rất là tanh. Cái mùi dễ thu hút mỗi về đêm. Mẹ chồng tôi khẳng định là bà không làm. Bà đúng là có ghét bà lớn thật nhưng lại không đến mức làm ra cái chuyện khủng khiếp này. Mẹ thì tại sao nó lại có ở trong phòng của mẹ chứ? Mẹ không biết. Mẹ không biết Cúc à. Có ai đó Đã vô oan giá họa cho mẹ. Là con Trâm. Chắc chắn là con Trâm rồi. Tôi lại nghĩ rằng không phải là con mụ Thùy Trâm làm. Tôi phân tích ngay. còn lại loại trừ chị ta mẹ à. Mẹ có để ý cái hình nộm không? Cái hình nộm rất là cũ. Chứng tỏ nó đã được làm và yểm bùa lâu rồi. Chứ không phải là mới đây. Có nghĩa là người này và má lớn có thù với nhau từ trước. Mà theo con thấy chị Trâm với má lớn, rất là hòa thuận với nhau. Không lấy nào chị ta lại hại bà lớn. Một ngày còn bà lớn thì chị ta còn chỗ dựa. Đâu có ngu ngốc mà chặt đi cái cây đại thụ để dựa vào hả má? Nhưng không phải nó, thì còn ai chứ? Ba con. Ông ấy không bao giờ làm như thế. Còn đang suy nghĩ người đó hại bà lớn nhưng lại để trong phòng của mẹ. Tức là một mũi tên, chúng hai con nhạt Vừa tiêu diệt được bà lớn Lại vừa bắt mẹ gánh tội Vậy người đó chắc là ghét cả mẹ Và cả bà lớn Mẹ, mẹ thử suy nghĩ lại đi Hai người có bất hòa với ai không Mẹ chồng tôi im lặng Và bắt đầu suy nghĩ lại các mối quan hệ Nhưng bà suy nghĩ nhiều lắm Mà không lại nghĩ ra là ai Mẹ về đây sống 30 năm Sống vui vẻ hòa đồng với mọi người Hầu như là chưa gây gổ với ai Hàng năm đều tổ chức từ thiện Không biết là mẹ Đắc tội với ai đây Tôi thở hắt ra Nhìn cái bóng đèn duy nhất trong nhà kho này Mà vận dụng hết khả năng suy luận của mình Và phân tích tất cả đối tượng trong nhà Đầu tiên là mẹ chồng Bà nói bà không làm Vậy còn ba chồng Vợ chồng Công, Trâm và vợ chồng tôi Ba chồng tôi thì tôi nghĩ rằng Ông cũng không có động cơ nào để hại bà lớn tuy không yêu thương bà ấy Nhưng bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng những hôm bà lớn bệnh khuôn mặt của ông cũng rất lo lắng cử chỉ quan tâm và luôn miệng muốn đưa bà ấy sang nước ngoài Vợ chồng công trầm thì lại càng không có bà lớn thì hai vợ chồng họ được nhờ được thêm đồng minh để chiến đấu con đường giành quyền quản lý tổng công ty mà anh công là con lý nào con lại đi hại mẹ nên loại trừ vợ chồng họ ra nốt thì còn chồng tôi Một con người mà rất khó nắm bắt tâm lý Tôi lại nghĩ thế này Chuyện bùa phép này thường là phụ nữ hay áp dụng hơn Mà đạt đâu có điên Mà đổ thừa cho mẹ anh làm gì Anh là thuộc tiếp người thông minh mưu trí Nhất định không làm chuyện dại dột này Vậy thì kẻ chủ mưu thực sự là ai Người nào có thể dễ dàng vào phòng mẹ chồng tôi Mà để cái chai thủy tinh Cùng với hình nộm Mà mẹ chồng tôi lại không hay biết gì Là ai Là ai đây À, mẹ ơi, mẹ nói con mộc phát hiện ra mấy thứ này à? Ừ, là con mộc. Nó phát hiện ở đâu à mẹ? Trong tủ quần áo. Tủ quần áo á? Bình thường mẹ mở ra, nhưng mẹ không thấy những thứ đó có đúng không ạ? Ngày nào mẹ không mở tủ lấy đồ đi tắm chứ. Trước hôm bà lớn mất, mẹ còn soạn để bỏ bớt những thứ không mặc. Mẹ, mẹ soạn với ai à? Mẹ soạn với con mộc. Có thêm một thông tin tôi lên tiếng nói Vậy có nghĩa là những thứ đó mới để vào cách đây không lâu mà người có thể vào phòng của mẹ Con nhớ mấy hôm đám tang mẹ cũng khóa cửa phòng có đúng không ạ? Ừ, khách đông quá nên mẹ khóa cửa lại Khi nào vào mẹ mới mở ra đi ra mẹ lại khóa Vậy chuyện có người nhân lúc đám tang vào đột nhập là chuyện khó xảy ra Bây giờ phải làm thế nào đây? Mẹ, con Mộc là người ở đâu? Nó làm ở đây lâu chưa ạ? Nó là người Cà Mau, được giới thiệu đến đây làm. Nó ngoan, nó hiền, nó biết nghe lời, nhưng lại không lành lợi như con tí. Con nghĩ là nó làm sao? Nó thì chắc không dám làm ra cái chuyện này, trừ khi nó bị người ta mua chuộc. Hai chúng tôi phân tích rất lâu, Người nào cũng đem lên bàn mổ xẻ Nhưng thực sự rất khó Lại thêm ở trong này Muốn điều tra hơn nữa cũng không được Thời gian cứ như vậy mà trôi qua Không biết bây giờ là mấy giờ rồi Bởi vì tôi bị con mụ châm Lấy mất điện thoại Chỉ nghe tiếng mũi vò ve Tiếng côn trùng thi thoảng kêu lên Tại sao bây giờ Đạt vẫn chưa về Lúc tôi đang suy nghĩ về anh Thì bên ngoài cánh cửa vang lên Giọng nói của anh Mở cửa ra, tao bảo là mày mở ra. Giọng của thằng xanh, rối rít. Cậu ơi, cậu đừng làm khó con mà cậu. Ông nói không có lệnh của ông, không ai được mở cửa. còn mà mở là ông đuổi việc con luôn à. Mày mà không mở ra tao đánh chết mày. Mày có mở không? Tôi nói với mẹ chồng tôi. Là anh Đạt đấy mẹ. Anh Đạt anh ấy về rồi mẹ à? Ừ, Đạt ơi, Đạt. Mẹ đang ở trong này Giọng của Đạt lúc này lại càng thêm bực bội Xanh, mày có nghe không? Tao nói rồi Mày mở cửa cho tao Mở nhanh lên Có cái gì? Tao chịu trách nhiệm Nhưng nhưng mà... Ổn nào cái gì? Là tao không cho nó mở Mày thắc mắc cái gì? ba có vấn đề gì ngồi xuống giải quyết ba không thể nào nhốt mẹ và vợ con được Con không đồng ý Bà, bà mau thả hai người họ ra đi giọng của mụ trầm lúc này cũng cất lên giọng hà hay vô cùng bá của chú làm bùa ngài hại chết má chồng của tôi bằng chứng rành rành theo luật là sự chết chứ đâu phải là không biết luật đúng không chú út chỉ dựa vào cái hình nộm vớ vẩn mà chị dám khẳng định là mẹ tôi làm á vô lý nó được tìm thấy trong tủ quần áo của bà ta thầy cũng đến kiểm tra đây là loại bùa phép ở Tây Nguyên chú còn gì để nói không Đúng là suy luận ngu ngốc. Cái gì? Chú chửi ai? Ba, ba xem kìa. Chú út, chú nó hỗn hảo với con. Ba chồng tôi lúc này lại lên tiếng mắng đạt. Mày đừng có hỗn hảo. Nếu thật sự là mẹ mày làm, thì mày cũng không thoát được tội đâu. Ba, đâu phải là ba không hiểu tính nết của mẹ, mà ba có thể dễ dàng phán xét câu chuyện như thế. Nếu thực sự là mẹ làm, thì mẹ cũng đầu dại đến mức để tang chứng trong phòng của mình. Sao cái lúc mà má lớn mất không phi tang chứng cứ mà còn giữ lại làm gì? Ba, chuyện này có rất nhiều ẩn khúc. Mộ Trầm lúc này lại chen mồm vào. Tang chứng vật chứng có đủ mà chú lại còn muốn bóp méo sự thật. Má chú làm chính là má của chú làm. Theo luật của tổ tiên ấy, vợ lẽ phải xử thôi. Biện bạch cái gì? Từ nãy tới giờ mới nghe giọng nói của hai công Chú Đạt tuy là chúng ta khác mẹ Trước giờ tôi cũng rất thương chú Thương chú không đi được như người bình thường Tôi cũng tôn trọng mẹ của chú Tôi không nói thương bà ấy như mẹ tôi Nhưng không bao giờ tôi xúc phạm Hay hỗn hào với bà ấy Vậy mà má của chú không biết thân biết phận Dám suy tâm vọng tưởng Vượt quyền ra tay làm bùa chú Để cho má tôi chết để bà ấy một bước lên để làm nữ chủ nhân của ngôi nhà này nhưng suy cho cùng mục đích thật sự cũng là vì chú bà ấy muốn chú nắm quyền quản lý tổng công ty thâu tóm cái gia đình này mẹ nào cũng thương con nhưng mà tình thương của mẹ con chú thật sự rất đáng sợ cái tên hai cộng này quà thực là người mồm mép bẻ lái sang chuyện quản lý tổng công ty cho ba chồng tôi nghe cố tình nói đạt mới chính là nguồn cơn của sự việc Và ba chồng tôi lại nghe lọt tai những từ này. Tôi nghe ông hừ giọng và nói lớn. Tao đang còn sống sờ sờ đây. Mẹ con mày đừng có mơ là một tay che trời. Đừng có mơ là tao giao quyền lại cho mày. Đợi con châm nó sinh cháu ra. Tao lập tức cho thằng công lên quản lý. Tôi không ở bên ngoài nên không thể nhìn thấy biểu cảm của Đạt bây giờ như thế nào. Nhưng chắc chắn là vợ chồng công châm đang rất đắc ý. Ba chồng tôi bị làm sao thế? Tại sao có thể nghe lọt tai lời nói của hai công chứ? Dạ, ba cứ yên tâm, con sẽ sinh cho ba một đứa cháu trai kháu khỉnh. Nhưng mà trước khi sinh thì ba phải xử lý hết mẹ con của bà ta đi. Nếu không ấy, con làm sao mà an tâm để cho người như vậy sống gần con chứ ạ? Ba, vì sự an toàn của cháu nội đích tôn, ba phải quyết đoán. Nếu không bên nhà má không để yên chuyện này đâu à còn mụ châm này có bầu mà mở miệng ra toàn là muốn lấy mạng người ta không tích chút đứt nào cho đứa con trong bụng tôi đập tay vào cửa nói vọng ra ba ơi con dám khẳng định là mẹ không làm chuyện này ba ơi bà thả mẹ con ra con hứa nhất định con sẽ điều tra ra được ai là kẻ chủ mưu thực sự chủ mưu đang ở cùng với thím đó Thím tìm đâu? Thím biết bà ta làm Không nói thì cũng là đồng lõa với nhau Tôi à Cũng không bao giờ nghĩ rằng Thím là người như vậy đâu thím út à Tôi mặc kệ lời nói của mụ châm Tôi tiếp tục thuyết phục ba chồng mình Đạt bên ngoài cũng phụ thêm không ít lời Đến khi hai chúng tôi hứa rằng Trong vòng một tuần Sẽ tìm ra chủ mưu thật sự Còn không Họ muốn xử trí thế nào cũng được Lúc này ba chồng tôi mới đồng ý Mà cũng có lẽ là do Câu nói của mẹ chồng tôi nữa Bà nói rằng Ông Tứ Ông cho tôi một câu hỏi Để chứng minh tôi vô tội Cũng là coi như để chứng minh Tôi có xứng đáng làm vợ của ông không Được thả ra Bà chồng tôi nghiêm giọng. Một tuần Mẹ con bà có một tuần để chứng minh mình trong sạch Còn không Thì bà biết rồi đấy Được Mộ trầm tức tối xỉa sói Cuối cùng vùng vàng bò về phòng Hai công cũng nhếch môi cười Để xem Mấy người chạy đường nào Chúng tôi dìu dắt nhau Về phòng của vợ chồng tôi Cùng nhau phân tích bàn bạc lại chuyện này Một tuần Chúng tôi chỉ có một tuần để điều tra chuyện này Việc đầu tiên là trách camera lại Để xem có gì bất thường không Nhưng mà nhà chồng tôi Chỉ có gắn ngoài cổng là một Phòng khách là hai và cuối cùng là nhà ăn Tôi hỏi tại sao lại gắn ít như vậy Trong khi nhà quá rộng Thì mẹ chồng tôi trả lời Ba con ấy Ông ấy không thích gắn nhiều Ông ấy nói không được tự nhiên Đã như vậy rồi Thì có bao nhiêu xem bấy nhiêu Chúng tôi quan sát qua màn hình laptop Cẩn thận coi từ trước Hôm bà lớn mất Đến hôm nay Thì lại không nhận ra điều gì bất thường Cũng không thấy ai khả nghi Đạt nhớ mày Theo như con thấy Người có thể ra vào phòng mẹ Chỉ có con Mộc và dì Tám Còn tí thì dọn phòng vợ chồng của con Mà con Mộc lại là người phát hiện ra hình nộ Nó rất đáng ngờ Nhưng mà Con Mộc trước giờ nó hiền lành ngoan ngoãn Nói sao nghe vậy Thật lòng Mẹ không nghĩ là nó đâu Đạt à Biết người biết mặt sao biết lòng Mình cứ điều tra từ nó mẹ à. Tôi lúc này cũng góp ý thêm. Chúng ta chỉ có một tuần. Nên em nghĩ thế này. Nên chia ra để điều tra cho tiết kiệm thời gian. Mẹ điều tra con Mộc. Em và anh quan sát những người khác. Ừ, được. Trong đêm đó tôi và Đạt thức thâu đêm chỉ để xem lại toàn bộ camera. Tua chậm những ngày tang lễ của bà lớn để xem kỹ có vị khách nào khả nghi hay không có ai có hành động đáng ngờ hay không nhưng mà cả một đêm trôi qua vẫn không phát hiện ai đáng ngờ nhưng mà tôi tin rằng trời không phụ lòng người kẻ xấu nhất định là có tật dục dịch nhất định hắn sẽ để lộ sơ hở sáng hôm sau người nhà má lớn đã kéo đến đòi công bằng cho bà thời đại tân tiến này rồi mà họ còn làm theo những gia quy gì đó giống như thời phong kiến Đặc biệt nhất, nếu phát hiện vợ nhỏ mà có ý đồ hãm hại vợ lớn thì tùy theo hậu quả sẽ lãnh hình phạt thích đáng. Nhẹ thì bị chói lại đánh, nặng hơn là ban chết, có thể là tự tử, uống thuốc độc hoặc treo cổ. Tôi nghe xong mà nổi da gà, trời đất ơi thời đại này rồi mà còn tồn tại những hủ tục dã man như thời xưa, không thể nào tin được. Còn bụi trầm hôm bà lớn mất cũng có khóc. Nhưng lại không bằng hôm nay Nước mắt như mưa khóc lóc ỉ ôi Than trời kêu đất Nói rằng bà lớn chết oan Rồi đêm nào mộ ta cũng nằm mơ thấy Bà lớn về kêu oan Khóc ngất khóc ngưỡng Còn chỉ đích danh là mẹ chồng tôi hại bà lớn Thế mới đỉnh Tôi nhìn mà tôi trướng mắt quá Tôi hỏi ngay Thế tại sao những chuyện này chị không nói Đến bây giờ chị lại mới nói ra Bà lớn mất Bà giao nhà cửa lại cho bà ta quản lý Tôi thần mang bầu Làm sao mà dám nói chứ Chỉ muốn bụng mang dạ trừa yên ổn mà sinh con Tôi xảy thai một lần rồi Tôi sợ rằng tôi nói ra Tôi lại không sống được Mấy người bên ngoài kia bây giờ mới lên tiếng Chuyện con châm xảy thai hồi đó Có khi cũng do bà ta làm Chắc là vậy rồi Bà ta sợ con châm sinh con ra Sẽ được thừa kế công ty Nên hại con bé đây mà Đúng là ác quá Quá ác Cái loại rắn rết như vậy Không thể nào sống trên đời mà làm hại người khác được đâu Mộ Trầm cũng được đà nói tiếp Bao năm qua má chồng con bệnh Đi khám biết bao nhiêu nơi Nhưng lại không ra bệnh Thì chính là bị bà ta yểm bùa Bùa này làm cho người ta đau đớn Các cô, các dì, các chú bác Không nhìn thấy đâu Mỗi lần má con đau một tội nghiệp lắm, quằn quại trên giường, sống không bằng chết. Má ơi là má, má chết oan quá, má đi không kịp bế cháu nội, không kịp đặt tên cho cháu nội đích tôn. Má ơi là má. Họ hàng bà lớn kích động, hùng hồn đứng lên xông vào muốn đánh mẹ chồng tôi, con người ném ly trà đang uống vào trán của bà, làm chảy cả máu. Lúc đó, Đạt bỗng dưng đứng dậy, kéo mẹ chồng tôi vào lòng, Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người Đạt Anh ấy đứng lên Và anh ấy đã đi được Mọi hành động đều dừng lại ngay lúc đó Ai cũng ngỡ ngàng Trước cú đứng dậy của Đạt Ai ai cũng đều há hốc và ngơ ngác Trời ơi thằng Đạt Nó đứng kìa Nó đứng được kia kìa Nó đang đi kia kìa Nó đâu có bị què đâu Thật là kỳ cục Chuyện gì đang xảy ra thế Tôi rất bất ngờ và không nói thành lời. Còn mũ châm thì cũng ấp ả ấp úng. Ờ, chú, chú, chú đứng được. Sao, sao chú đứng được? Cả ba chồng tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Ông chố mắt nhìn Đạt, mãi mới hỏi. Con đi được sao hả Đạt? Đạt để mẹ chồng tôi ra sau lưng của anh. Sau đó anh tiến thêm một bước đầy mạnh mẽ và chắc nịch. Vâng. Con đi được. Chuyện này là từ khi nào? Tại sao con không nói cho ba biết? Con sẽ giải thích với ba sau. Bây giờ chúng ta giải quyết chuyện của mẹ. Ngừng lại mấy giây, Đạt tiếp tục nói. Các người đừng có hiếp người quá đáng. Đến tòa án tối cao, người ta còn phải điều tra rất kỹ. Xét xử mấy lần mới dám kết luận một vụ việc. Dựa vào cái hình nộm vớ vẩn ở đây mà các người muốn xử chết mẹ tôi. Các người đúng là xem thường pháp luật quá rồi Bây giờ ngồi yên xuống đi Ai manh động tôi báo công an Đến đây giải quyết Gô cổ các người lại Lúc đó đừng có trách Có mấy người mạnh miệng Nói phép vua thua lệ làng Con mụ trâm cũng hùa theo tán thành Nhất quyết không sợ chính quyền Nhưng khi Đạt vừa cầm điện thoại lên để bấm gọi Thì mụ ta là người đầu tiên Rút đầu vào lưng của hai công Mặt xanh như tàu lá chuối mấy người hùng hổ khi nãy bây giờ cũng nhỏ giọng không dám tỏ tiếng chuyện này rất quan trọng ảnh hưởng đến cái chết của ma lớn và danh dự của mẹ tôi nên tôi mong mọi người bình tĩnh điều tra rõ chân tướng sự việc tôi là lâm tấn đạt cam đoan nếu chuyện này là mẹ tôi làm thì chính tay tôi sẽ giao bà ấy cho pháp luật trừng trị không cần đến mọi người phải ra tay mọi người xì xầm to nhỏ Còn tôi, tôi dường như bất ngờ đến độ sững sờ, Chưa từng nghĩ rằng, Đạt đi đứng được. Trong lòng còn dự tính sẽ cố gắng thuyết phục anh ta đi chữa trị, còn lên mạng tìm hiểu nơi nào uy tín nhất, biện pháp nào hữu hiệu nhất. Bây giờ anh ta đang đi qua đi lại trước mặt tôi, không hề giống một kẻ vừa mới đi được. Vậy là ngay từ lúc kết hôn, anh ta đã đi được rồi. Một người, hình như là em trai của bà lớn, Đập mạnh tay xuống bàn Chuyện đã rành rành như vậy Mày còn muốn điều tra cái gì Hay là mày muốn kéo dài thời gian Để đổi đen thành trắng Tao lạ gì Cái mặt mày Thằng danh con Mày là cái thằng miêu mẹo nhất mà tao từng thấy Chuyện làm ăn của tao mấy lần Đều bị mày hớt tay trên Tao đã không muốn làm to chuyện Nhưng mà hôm nay Tao sống chết với mày Đạt cười Và ung dung ngồi xuống ghế Cậu Út Tôi gọi cậu Là cậu Bởi vì tôi nề mặt ba tôi Nhưng mà ông nói gì Ông nói rằng tôi cướp chuyện làm ăn của ông Khác nào ông đang chửi xéo ba tôi Vì tôi đang làm cho ba tôi cơ mà Mày Mày đừng có lươn lẹo Ai lươn lẹo chứ Ông muốn nói rõ thì tôi nói rõ cho ông và mọi người ở đây cùng biết Thứ nhất thường trường là chiến trường Ai mạnh người đó thắng Lần trước chúng ta cùng đấu giá lô đất ở ven biển Ai là người Đưa ra giá cao hơn Thì người đó sở hữu nó Quy luật trước giờ là như vậy Ông không đủ khả năng Ông lại quay sang ông chửi bới Lý luận gì thế hả Nhưng mày thừa biết Tao thích lô đất đó Nên mày mới cố tình ra giá cao hơn Để cướp của tao Được cười Ai làm ăn mà không thích mảnh đất có địa hình đẹp Ông thích ý, Thì chỉ mỗi ông được mua Nhưng từ đầu tao nói tao thích vị trí đó, mày cũng biết. Thì tại sao mày cố tình đưa ra giá cao? Mày nói đi. Ông thích, tôi cũng thích. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Với lại chuyện đấu giá đó, anh Công cũng biết. Anh ấy còn khen vị trí đẹp, hướng tốt. Tôi cũng tin tưởng vào con mắt của anh Công. Nên tôi phải ra sức mua bằng được thôi. Anh Công à, chuyện này anh nên rõ ràng với cậu út của anh chứ. Em trai của bà lớn nghe chuyện này có hai công tham gia liền cau mày quay sang hai công trách vấn Nó nói có đúng không công mày cũng tham gia vào chuyện này sao Mảnh đất đó đẹp thì con khen đẹp Chẳng phải cậu cũng nói nó đẹp còn gì còn đâu biết chú Đạt cố chấp giành giật với cậu Nếu có con ở đó con nhất định sẽ khuyên chú ấy Ơ kìa anh hai anh mau quên thật đấy lúc em đấu giá thành công Anh còn chúc mừng em trước mặt ba cơ mà Sao bây giờ lại nói không biết Chi nhớ của anh kém thật Thảo nào chuyện công ty anh xử lý không thỏa đáng Coi bộ Anh cần phải nghỉ ngơi rồi đấy Ở khoảng cách không xa Tôi nhìn thấy rõ thái độ của hai công Khuôn mặt biến sắc rõ rệt Nhất là đôi mắt Tựa như hai ngọn lửa đang bùng cháy giữa trời đêm Hai tay cuộn lại Tưởng chừng như anh ta có thể lao đến Mà đánh đạt Nhưng hai công có lẽ là người giỏi diễn nhất Giật nhanh cơ mặt lên giãn ra Bàn tay cũng thôi cuộn chặt Và cười nhẹ Con người mà chú Ai không có lúc sơ suất, Đâu phải là thánh thần Mà hoàn hảo hết được đâu Dạ tất nhiên Nhưng mà sơ suất liên tục Lại là những chuyện đơn giản Thì nên xem lại Anh hai à Ba chồng tôi lên tiếng cắt ngang Cuộc đấu khẩu của hai anh em họ Đúng là mấy hôm nay hiệu quả làm việc của thằng Công không được chất lượng nhưng cũng nên thông cảm cho nó mà nó vừa mất, không tránh khỏi đau lòng thiếu tập trung trong công việc là điều hiển nhiên Quay lại cái chuyện trước mắt chuyện cái hình nộm được tìm thấy trong phòng ngủ của bà hai tôi thấy việc này rất hệ trọng mọi người cứ bình tĩnh chúng ta ngồi xuống giải quyết tôi lấy tư cách của mình, tôi cam đoan tôi không bao giờ thiên vị hay bao che cho bất cứ ai Nhưng cũng không muốn ai bị hàm oan Mọi người hãy nghe tôi một lần Thật ra từ lúc Đạt đòi gọi công an Đám người kia đã xìu xuống rất nhiều Không còn mạnh miệng như ban đầu Nên bây giờ ba chồng tôi Lấy cả uy tín ra Thì bọn họ tất nhiên phải nề mặt mấy phần Im lặng ổn định chỗ ngồi Sau đó Từng người nghe Đạt nói Anh cầm cái hình nộm lên Và phân tích Tôi biết mọi người đều bức xúc Chuyện có người dùng đến bùa ngài Và chủ ếm má lớn Tôi không biết cái loại bùa ngài này có tác dụng gì Có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của má lớn không Nhưng người mà làm ra chuyện này Là một người hết sức ác độc và tàn nhẫn tâm địa xấu xa Dù người đó là ai Thì cũng không bao giờ được tha thứ Hít một hơi thật sâu Đạt tiếp tục nói Như mọi người cũng thấy Cái hình nộm này rất cũ rồi Chứng tỏ nó đã xuất hiện từ rất lâu Mọi người nhìn vào tờ giấy bạc màu này Chúng ta có thể xác nhận được điều đó Có nghĩa là người này Có thù với má lớn từ rất lâu Chứ không phải là ngày một ngày hai Vậy chúng ta bắt đầu phương pháp loại trừ Đầu tiên là vợ của tôi Bởi vì cô ấy mới về đây có ba tháng Cô ấy chắc chắn không làm Người thứ hai là anh Bằng Anh ấy đi suốt quanh năm Suốt tháng Cả năm mới về có một hai lần Nên anh ấy cũng loại trong danh sách. Bọn họ nghe tới đây thì gật gù, cũng đồng ý người hại bà lớn không phải là tôi. Bằng lại càng không, bởi vì trong mắt những người ở đây, bằng là một người hiểu chuyện. Trong nhà còn ba, vợ chồng anh Công và mẹ của tôi. Bà chồng tôi vội vàng lên tiếng. Tôi không bao giờ làm cái chuyện trái đạo đức này, bà ấy là vợ của tôi. Là người được tôi cầm chầu cao đi cưới về. Không bao giờ tôi có cái ý nghĩ đê hèn như thế. Nếu không thích kìa, tôi có thể ly hôn. Mắc mớ gì tôi phải nhọc lòng, hãm hại bà ấy. Tôi là tôi không làm. Hai cồng lúc này cũng lên tiếng. Vợ chồng tôi lại càng không làm. Bà ấy là mẹ của tôi. Lý nào? Tôi lại đi giết mẹ của mình. Mộ trầm kia cũng gật đầu lia lia và hùa theo chồng. Đúng như thế. Chúng tôi đâu có bị điên mà hại má lớn. Chỉ có hai mẹ con nhà chủ đạt muốn má tôi chết để thâu tóm nhà cửa. Sau đó là thâu tóm cả cái cơ nghiệp này. Động cơ rõ ràng như vậy mà còn chối. Đến đứa trẻ con, nó còn biết. Nữa là chúng tôi. Mẹ chồng tôi lúc này mới đứng lên và nói. Tôi có thể thề với tổ tiên Lâm gia là tôi không làm. Chị lớn bị bệnh bao nhiêu năm nay Đều là do một tay tôi hầu hạ chăm sóc Nếu muốn hại chị ấy Tôi đâu cần đợi đến bây giờ Có thể nhân lúc chị ấy nằm liệt giường Tôi đã cho chị ấy một liều thuốc Mà hại chết chị ấy Cần gì vất vả bao nhiêu năm qua Vừa lại trước hôm chị ấy mất Tôi với con mộc còn dọn lại đống quần áo Nó có thể làm chứng Là không hề có hình nộm nào trong đó Chứng tỏ có người nhân lúc tôi không để ý Đã cho nó vào Hỏng vu oan giã họa cho tôi Mộ trầm lúc này nhầy vào miệng Ngay khi mẹ chồng tôi còn chưa nói hết câu Bà đừng có giả mồm Nhà này bà là người căm hận má chồng tôi nhất Bắt được tang chứng ngay trong phòng của bà Mà bây giờ bà còn lẹo lự bà không nhận Tôi không làm Tại sao tôi phải nhận chứ Là bà Tôi chắc chắn là bà Bùa ngày đó thầy cũng xác nhận Là loại bùa có nguồn gốc từ Tây Nguyên Mà ở đây ai ai không biết Bà là người dân tộc chứ Lúc này tôi lên tiếng hỏi chị Người dân tộc thì sao ạ Thế chị không phải là người dân tộc sao Con mắt của thím có vấn đề à Tôi làm sao mà là người dân tộc Chứ chị là người gì Tôi là người kinh Không phải là dân tộc Dân tộc là cái bọn người ở trên rừng ấy Tôi cười khẩy Tôi cười vào mặt của chị ta Bởi vì chị ta thật sự là ngu dốt. Đến cả chuyện mình là người dân tộc kinh Chị còn không phân biệt được Thì chị chắc chắn cái gì Để tôi nói cho chị biết nhé Việt Nam mình có 5,4 dân tộc Và được đặt tên để dễ dàng phân biệt Dù là dân tộc nào cũng đều đều người Việt Nam Đến cả chuyện mình là người dân tộc kinh Chị còn không phân biệt được Thì chị chắc chắn cái gì Để tôi nói cho chị biết Việt Nam có 5,4 dân tộc Và được đặt tên để dễ dàng phân biệt dù là dân tộc nào cũng đều là người Việt Nam máu đỏ da vàng sau này ra đường biết thì hãy nói không biết thì thôi nếu không ngĩa người ta lại cười vào mặt chị cười một mà cười vào mặt chồng chị là cười mười đấy Hải công lúc này xa sầm mặt mũi nghiến răng kéo chị trầm ra sau cố im đi nhưng nhưng mà tôi bảo cô im đi ba chồng tôi lúc này gọi con mộc ra đối chứng Nó cũng xác nhận là ngày 26 âm lịch Nó cùng với mẹ chồng tôi Sắp xếp quần áo và dọn phòng Nhưng không nhìn thấy hình nộm nào hết Một người trong họ nhà bà lớn lên tiếng Điều này cũng không chứng minh được gì Có thể là bà ta giấu nó chỗ khác Rồi đem vào Mấy hồi chứ Ừ đúng vậy Cũng có thể lắm Tôi lúc này mới lên tiếng biện minh Chuyện này tuy nói là chứng cứ rành rành Nhưng nếu mọi người để ý, sẽ thấy một tình tiết hết sức vô lý. Đó là má lớn mất từ hôm 27 âm, hôm nay là mùng 9, tức là mất hơn 10 ngày rồi. Nếu như mẹ chồng tôi thực sự là kẻ làm ra bùa ngày này, tại sao bà ấy không đem vứt hoặc là đốt đi? Mục tiêu là má lớn đã mất, đâu có lý do gì phải giữ lại tang chứng mà lại để trong phòng của mình. Khác nào, lại ông, tôi ở bụi này. Nguyên nhân thực sự ấy, Chính là kẻ làm bùa ngài này Đang còn trong bóng tối Muốn đem chuyện này đổ lên đầu mẹ chồng tôi Vừa hại được má lớn Vừa để mẹ chồng tôi gánh tội Con người này mới thực sự là thâm độc và nguy hiểm Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán Đều có chung thắc mắc Là kẻ trong bóng tối kia là ai Người nào mà hại được bà lớn Trong một thời gian lâu dài như vậy Hai cổng thấy mọi người Không còn nhắm vào mẹ chồng tôi nữa Anh ta bèn nói Có thể là do bà ta chưa kịp vứt đi Hoặc là bà ta còn muốn làm chuyện gì khủng khiếp hơn <cười> Em dâu này Em đừng có bẻ lái câu chuyện đi xa như vậy Anh hai Em đang phân tích đúng sai cho mọi người thấy Tại sao anh nói rằng em bẻ lái Không lẽ anh hai Không muốn tìm ra kẻ thật sự Đã hại chết mẹ anh sao Người hại má tôi Chính là bà ta Anh hai đừng có hồ đồ như vậy Từ khi em về đây Em luôn thấy anh hai chững chạc và điềm tĩnh, nhưng bây giờ anh đang dần mất đi phong độ của mình. Chị Trâm hồ đồ, chưa đủ hay sao? Bây giờ lại còn thêm anh. Ba chồng tôi cũng gật đầu tán thành. Cái cục nó nói đúng. Công này, con cứ bình tĩnh, nghe em nó nói xem thế nào. Có bà ở đây, bà không để cho má con chết không rõ ràng đâu. Dạ vâng, thưa bà đàn lúc này gọi tất cả người làm trong nhà ra hỏi từ dì tám thằng xanh thằng đan con mộc con tí và con bích ra hỏi chuyện đầu tiên là con mộc nó nói bình thường nó lấy quần áo khô đem treo vào tủ cho ba mẹ chồng tôi cái nào cần ủi thì ủi còn không ấy cứ như vậy treo vào tủ thôi hôm qua nó cũng làm như vậy nhưng có lấy thêm chai xịt thơm tủ quần áo chẳng may trong lúc mở chai nó lỡ tay làm đổ chai xịt xuống tủ Nên mới hốt hoảng ôm số quần áo bị ướt ra ngoài Và tình cờ nó nhìn thấy chai thủy tinh Cùng với hình nộm kia Đạt lên tiếng hỏi nó Thế từ hôm 26 đến nay Mày có soạn tủ quần áo cho bà lần nào không? Dạ không thưa cậu Vậy gần đây Mày thấy bà có gì bất thường? Chẳng hạn như cấm mày Không được xúc quần áo từ dưới lên không? Dạ cũng không thưa cậu Thế trong thời gian mày làm ở đây Mà thấy bà hai là người như thế nào? Dạ, dạ con thấy... Con Mộc lúc này ấp áp ống, khiến cho tôi đổ cả mồ hôi. Con nhỏ này có sao nói vậy? Tại sao bây giờ nó run rẩy thế? Tôi bèn bước lên một bước, nhỏ nhẹ nói với nó. Có sao em cứ nói vậy đi, em không phải sợ gì hết. Dạ, thưa mợ, con thấy bà hai, bà hai hiền lành, dễ tính. Nó trả lời mà hai mắt của nó cụp xuống đất Không dám nhìn thẳng vào tôi Hai tay thì run lẩy bẩy, Rất kỳ lạ Lúc này Đạt lên tiếng hỏi tiếp Bà có hay mắng chửi mày Bà mọi người không Dạ, dạ không ạ Thôi được rồi Mày đứng sang một bên đi Thằng xanh, thằng đan, bước lên Dạ, bọn con có mặt Hai đứa mày nghe tao hỏi Có sao phải trả lời như vậy Nghe chưa Dạ vâng thưa cậu. Bọn mày nhận xét bà hai là người như thế nào? Có tin là bà hai hại bà lớn không? Cứ nói thật đi. Thằng đàn lên tiếng trả lời trước. Dạ thưa cậu, con thấy bà hai rất tốt, chưa khi nào bà la mắng hai đứa con, con làm sai, bà không những không mắng mà còn luôn dạy bọn con phải làm như thế này như thế kia. Con lần con bệnh, bà còn kêu dì tám nấu cháo cho con ăn. Mua thuốc cho con uống Bảo con đi nghỉ ngơi Nói chung là bà rất tốt à Bà thương người làm chúng con Nhưng người nhà Con không tin bà hai Đi làm chuyện này đâu cậu Bà tốt như vậy Làm sao mà hại ai được chứ Chưa kể tháng nào bà cũng mua gạo từ thiện Một người lương thiện như thế Nói hại người ta Có chết con cũng không tin nà. Thằng xanh lúc này cũng nói theo Dạ vâng Con cũng không tin bà hai đi hại bà lớn. Bà hai hiền lành nhất nhà. Bà không phải là người xấu. Đêm qua là do ông. Không cho con mở cửa. Chứ thật ra con lo cho bà lắm. Còn cứ vái trời cho ông thấy chuyện này. Đưa kẻ xấu ra ánh sáng. Để minh oan cho bà. Còn nguyện ăn chay một tháng luôn à. Được. Đến con tí. Dì Tám. Nói đi. Dì Tám và con tí cũng hết lời khen ngợi mẹ chồng tôi. Không ai nói xấu gì bà. Nhưng lúc này điều tôi quan tâm nhất chính là thái độ kỳ lạ của con Mộc. Nó đang sợ cái gì đó. Nó run rẩy vì điều gì đó. Bình thường, nó đâu có vậy đâu. Tôi ghé Tài Đạt nói nhỏ. Con Mộc này có vấn đề. Anh cho người canh nó đi. Tôi linh cảm. Nó biết điều gì đó. Đạt gật đầu nói nhỏ với thằng Đan là lưu ý con Mộc. Còn bản thân anh thì quay sang biện luận phân tích với mọi người được lòng tất cả mọi người nhưng mẹ chồng tôi làm sao có thể làm chuyện hại người đó chứ mà lúc này nghe Đạt nói chuyện tôi mới phát hiện ra rằng anh nói chuyện rất thuyết phục người khác giọng trầm trầm lôi cuốn đã vậy lại biết cách kéo người nghe theo chiều hướng muốn dẫn dắt thuyết phục mãi người nhà bà lớn cũng chịu cho chúng tôi một tuần để tìm ra chân tướng sự việc nếu như qua một tuần mà không tìm được thủ phạm Thì phải sao mẹ chồng tôi cho bọn họ xử trí. Đạt cũng đành gật đầu đồng ý, họ mới rời đi. Ngày hôm đó tôi quan sát con Mộc. Nó đứng trong bếp làm cơm với dì tám, nhưng tâm trí của nó để đâu đâu. Tôi vừa gọi nó một tiếng, nó liền giật mình, làm rơi hết mấy cái chén, đang chuẩn bị úp lên kệ. Tôi dò hỏi nó. Em làm sao thế Mộc, em không khỏe à? Dạ con, con không sao đâu mở Tôi thấy mặt em tái mét Hay em muốn bệnh rồi Thôi về buồn ngủ đi Chỗ này cứ để con tí nó làm được rồi Em cứ về đi Dạ con không sao thật mà mở Con làm được ạ Nó cùi xuống nhặt những mảnh sành Bị bể nát dưới sàn nhà Đôi tay luống cuống không cẩn thận Làm mảnh sành cứ vào tay chảy máu Tôi kéo nó đứng lên Tôi gọi con tí Tí ơi, lấy hộp y tế trong phòng ra đây giùm tôi. Dạ vâng thưa mẹ. Tôi kéo con Mộc ra ngoài bàn ăn, lúc cầm tay nó thì tôi thấy tay nó lạnh ngắt, mặt cứ lảng tránh không dám nhìn tôi. Con nhỏ này chắc chắn có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề rồi. Tôi phải đánh vào tâm lý của nó mới được. Ba mẹ em ở nhà, làm gì thế Mộc? Dạ, cha còn đi làm mướn cho họ. Mẹ con ở nhà chăm bà nội cùng với mấy em mà. Thế cuộc sống có ổn không? Ừ, cũng bình thường. Mà có gì không mợ? Không, tôi thấy em cũng lớn rồi. Không thể nào ở đây làm mãi được, cũng phải đi lấy chồng. Tôi cũng quen một số người bạn trên thành phố, nếu mà được ấy, tôi làm mai cho em. Bạn tôi em cứ yên tâm, đều là người có ăn có học, công việc đàng hoàng lắm. Còn Mộc lúc này kinh hãi nhìn tôi, ánh mắt của nó hiện lên sự bất ngờ. Sao thế? Tôi nói thật, tôi thấy em hiền lành, tôi thương, nên tôi mới có suy nghĩ như vậy. Nếu nhà em không thích thì thôi, đâu có gì đâu. nào, đưa tay ra đây, tôi băng lại cho. Còn đứng bên cạnh cũng nói ngay. Được đấy mộc, tao thì tao lấy cậu ba rồi. Cậu muốn sống ở quê thì sống, muốn ở thành phố tao cũng chịu. Mày thì lấy bạn của mợ, sau này tụi mình muốn gặp nhau cũng dễ dàng. Nhưng mà cậu ba có bạn gái rồi Mày không sợ à? Sợ cái gì? Tao suy nghĩ rồi Chừng nào cậu ba chưa lấy vợ Thì tao vẫn còn cơ hội Còn nếu như cậu lấy vợ thì thôi Ai mà cấm cản được tao chứ Còn mộc mím môi băn khoăn điều gì đó Tôi bảo nó về phòng Đi nằm nghỉ ngơi Chiều nay không cần phải làm việc nhà Nó lăn tàn mấy phút Sau đó cũng lừng thừng về phòng Tôi nháy mắt với con tí Con nhỏ nhanh trí hiểu chuyện, dẫn con Mộc về buồng. Con tí với con Mộc ngủ chung với nhau. Tôi rào cho con tí quan sát nhất cử nhất động của con Mộc. Trực giác mách bảo tôi rằng, con Mộc biết chuyện, theo dõi nó thế nào cũng lòi ra manh mối. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Mỡ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay Vậy là sau khi mà đang điều tra về những cái nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà lớn Thì trong nhà lại xuất hiện một hình nộm Tâm An thì Tâm An nghĩ rằng là những cái chuyện về hình nộm, những chuyện về uh, tâm linh nó cũng có thật đấy. Thế nên chúng ta hãy cùng xem là những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào quý vị nhá Tâm An hy vọng rằng là cái người mà hại chết bà lớn sẽ là một người khác Chứ không phải là người trong gia đình này Nếu như mà bà Trâm kia bà ra tay hành động Thì Tâm An nghĩ rằng cũng không phải đâu Chúng ta hãy cùng xem Kẻ thù mà không đội trời chung với cả bà lớn Và cả mẹ chồng của Thu Cúc Đó là ai Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 7 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại